bạn đang nghe chuyên mụcc Truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại website vnradio.vn hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện mà thổi rèn tác giả thiên hạ ba sướng tập 2 mê động lòng lĩnh chương thứ ba chuyển thuyết giọng đọc Nguyễn Thành Lịch sử cổ làm có thể truy ngược đến thời ân thương. Tường thành giữ gìn được đến ngày nay là di tích thời minh. Vùng này lịch sử lâu đời, Sòng danh tiếng không lớn, Quy mô huyện thành cũng nhỏ, Thành thử rất ít khách du lịch tới đây. Tôi răng vàng tuyển béo, Ướt như chuột lột, Kiếm người hỏi đường, Rồi chui vào một quán trọ. Cũng thật khéo, Quán trọ này mỗi ngày chỉ cung cấp nước nóng Cho khách đúng một tiếng đồng hồ Lúc chúng tôi đến vừa vặn còn 30 phút nữa Tắm qua loa một trận Ba người mới như hoàn hồn Hỏi nhân viên phục vụ xem có gì ăn không Nhân viên phục vụ nói Chỉ có mỗi mì Vậy là đành gọi vài bát Đồ thật nhiều ớt Ăn vã hết cả mồ hôi Đang ăn dở bữa Ông già lo việc đun mì trong nhà bếp của nhà trọ lần là bắt chuyện, hỏi xem chúng tôi có phải từ Bắc Kinh tới không. Tôi nghe giọng ông già thấy giống người Tây Bắc, vậy là cũng tùy tiện đáp bừa mấy câu. Ông già này họ Lưu, quê vốn ở huyện Thông, Bắc Kinh, đã sống ở cổ làm mấy chục năm nay rồi. Ông Lưu hỏi chúng tôi sao bộ dạng nhếch nhác thế này, chồng cứ như Vừa mới vớt ra khỏi nồi vậy Tôi liền kể lại đầu đuôi chuyện gặp phải trên sông Hoàng Hà Dưới sông rút cuộc có thứ gì Sao nó lại ghê gớm đến thế Cũng chẳng rõ là cá hay bà bà Hoặc có thể là một loài động vật khác Trước này chưa bao giờ nghe nói dưới sông Hoàng Hà Có giống nào tỏ đến vậy Cũng may con thuyền nhỏ ấy chắc chắn Nếu là thuyền gỗ Có lẽ giờ này chúng tôi đã chìm nghiệm dưới sông lâu rồi Ông giả lưu đáp Chuyện này tôi cũng gặp rồi Dân sông nước gọi là thần sông Năm nay chẳng phải có nước lớn sao Được hệ dần cao Dưới sông lại xuất hiện nhiều vật quái đàn Tôi sống ven sông Hoàng Hà này nửa đời người rồi Nhớ hồi chưa giải phóng Tôi chỉ độ 10 năm tuổi từng có người bắt được một con sống hẳn hoi Bấy giờ tôi đã nhận mắt nhìn thấy nó. Nếu các anh thực sự muốn xem, tôi sẽ chỉ cho một nơi. Có dịp thì đến đó mà xem. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Ba thẳng chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến huyện cổ lam lần đầu, muốn thu mau cổ vật quanh huyện thành, đâu phải dễ. Ông già họ lưu này đã sống ở cổ lam mấy chục năm. Nghe cách ông ta nói chuyện, có thể đoán ông này nắm rõ tình hình trong vùng như lòng bàn tay. Sao không bảo ông ta kể cho vài chuyện về nơi này? Ví như ở vùng này có khai quật mộ cổ, đô cổ nào không? Những thông tin này đối với chúng tôi hết sức hữu ích. Vậy là tôi ngăn ông lưu đừng kể vội. Lấy cớ là trời vẫn còn sớm Để Tuyền béo ra mua vài chai rượu Và ít đồ nhắm về Mời ông lên phòng chúng tôi uống rượu nhàn đàm Kể chuyện phong vật vùng này Vốn rất ưa nhậu nhẹt Lại thích tụ tập ồn ảo Nghe nói có rượu uống Ông già lập tức cung kính không bằng tuần mệnh luôn Tuyển béo thế lại phải làm chân chạy Trong lòng ấm ức lắm Xong cũng thèm rượu Bèn thay một bộ đồ tươm tất Chạy ra quán nhỏ ngoài đường Mua hai chai rượu trắng Cùng một ít đồ hộp mang về Ngoài trời mưa giả dích Mãi không chịu ngớt Bốn người ở trong phòng đóng cửa lại Lấy giường làm bàn Ngồi quay lại với nhau uống rượu Ông già lưu này Vốn cũng lắm lời nốc vào hai chén rượu Đầu mũi đỏ gai, Đài phát thanh đã mở lớn Thì không sao tắt được Răng vàng cung kính hỏi ông già: Lưu sư phụ Bạn nãy bác bảo Độ trước đã tận mắt trông thấy cái thứ mà Hồi chiều bọn con đụng phải trên sông Thì ruột cuộc Nó là giống gì vậy Là ba ba thành tinh chăng Ông giả Lưu lắc đầu Không phải ba ba tinh Thực ra là một con cá lớn đấy Tôi cũng chẳng biết tên khoa học gọi nó là cái gì Ở đây nhiều người trông thấy rồi Họ gọi nó là Long Phương Đầu Sắt Người làm nghề sông nước Ai chẳng bê tín Họ bảo chúng là do thần sông biến ra Thường ngày thì chẳng thấy Chỉ khi con nước lớn Ngài mới xuất hiện Tuyển béo lên tiếng Bạc nói nghe mờ hổ quá Thế còn cá ấy tỏ cỡ nào hả bác? Ông giả đáp Tỏ cỡ rào à Để tôi nói cho các cậu nghe Nằm đó Tôi nhìn thấy một con như vậy Bên bờ sông rào ấy nước dâng nhanh Mà rát cũng nhanh Với lại khúc sông chảy qua cổ lam này Lại nồng chuệt Khiến con long vương đậu sắt ấy mặc cả Hồi đó còn chưa giải phóng Nhiều người mê tín định đưa ngài trở lại Hoàng Hà Nhưng chưa kịp làm gì Thì Long Vương ấy đã trầu trời rồi Người ta ra hết bờ sông thắp hương khấn vái Thật đúng là người đông như biển Quang cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy bao giờ Tôi hồi đó cũng chạy ra xem Cho rôm giả thôi Tôi hỏi Liêu sư phụ này Bác kể xem con cá ấy có hình dạng ra sao. Ông giả lưu liền kể. Con cá lớn ấy à, trên mình có bảy lớp vảy xanh. Đầu đen kịt cứng hơn sắt thép. Chỉ tính đầu cá thôi, cũng phải to cỡ đầu cái xếp tải giải phóng rồi. Bọn tôi nghe vậy đều luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Nếu vậy thì cũng nà ná một con cá voi loại nhỏ rồi. Dưới sông sao lại có loài cá lớn đến thế nhỉ Trên trời quả thực Chuyện cổ quái nào cũng có Rồi tôi lại hỏi sau đó thế nào Con ông vương đầu sắt ấy Bị đem chôn hay bị xẻ thịt ăn Ông liều cười nói Không phải cá voi Con cá lớn như thế Thì hiếm gặp lắm Thường ngày thì chẳng bao giờ có đâu Mấy chục năm cũng chưa chắc thấy một lần Gần như là thành tinh rồi Người mê tín thì bảo nó là do ngài Long Vương phái đến Nếu không sao lại đặt cái tên như vậy Mà nghe nói Dù bắt được thì cũng phải phóng sinh Thịt ấy vừa cứng vừa dai Ai dám ăn chứ Ngày đó con Long Vương đầu sắt Chết trên bờ sông Lại nhằm đúng vào đợt nóng trời như đổ lửa ấy. Chưa được một hôm xác cá đã bắt đầu giữa nát, mùi thối bốc lên tận trời. Người ở đó cách mấy dặm vẫn còn ngửi thấy. Tình hình đó rất dễ gây nên ôn dịch ở vùng phụ cận. Thành thử mọi người phải họp nhau lại, nghĩ cách giải quyết. Sau cùng quyết định lóc thịt cá đem đốt, còn bộ xương thì cứ gá ở ven sông. Nghe đến đây răng vàng liền thở dài. Dạo ôi, thật tiếc. Giờ mà đưa được bộ xương quái ngư khổng lồ ấy vào viện bảo tàng. Làm tiêu bản, đảm bảo sẽ rất đông người đến xem. Ông già lưu lại nói. Lại còn phải nói. Nhưng hồi đó, chẳng ai có gan ấy. Sợ lòng vườn dáng tội. Khó mà tránh được một trận đụ lớn nữa." Tôi lại hỏi Liêu sư phụ này Ban nãy bác có nói với bọn con Có một nơi xem được Long Vương Độc Sắt Chính là chỉ con này phải không Lẽ nào Quả bao nhiêu năm Bộ xương vẫn còn nguyên vẹn hay sao Đến giờ Vẫn được giữ bên bờ sông mà Ông Liêu gật đầu Đúng thế Nhưng không còn đặt ở vẹn sông nữa Hồi đó vì để Đề phòng dịch bệnh dân trong vùng đã đem thịt cá và nội tạng ra đốt tế thần sông. đàng bàn bạc xem xử lý bộ xương ra sao. đúng lúc ấy có một người ở tỉnh khác đến. ông này là người làm ăn thì phải. tay lái buôn này cũng hết sức mê tín. ông ta đã bỏ tiền ra xây một ngôi miếu gọi là ngư cốt miếu ở dãy lòng lĩnh cạnh đây không xa. Giang vàng hỏi Ngư cốt miếu Ở thiên tần cũng có loại này Có phải dùng xương cá làm giường Đầu cá làm cửa Bên trong thở thận sông phải không Ông Liêu ngạc nhiên Thiên tần cũng có à Tôi chưa nghe thấy bao giờ Có điều đúng là gần giống anh nói Tay lái buôn kia nói là Thường xuyên phải qua sông vượt biển Lênh đành trên tàu trên bè Nên mới bỏ tiền xây ngôi ngư cốt miếu này Diện tích miếu không lớn lắm Chẳng có sân vườn gì cả Nói chung không khác gì miếu thờ Long Vương thông thường Chỉ có điều dùng xương cá làm giường nhà Xương đầu làm cửa Chỉ có mỗi giàn điện thờ tượng Long Vương bằng đất Hồi mới xây xong Cũng có người ốm đau bệnh tật Hay gặp vận hạn gì Đến miếu ấy thắp hương cầu khấn Kẻ ra cũng buồn cười Mà cũng quái thật Cầu khấn bao nhiêu Mà chẳng ly nhiệm gì cả Vào miếu cầu mưa Không cầu còn đỡ Đằng này càng cầu càng hạn Cho nên chẳng bao lâu Thì không còn hương khói gì nữa Tay khách buồn quyên tiền dựng miếu Từ bây giờ Thì cũng chưa từng xuất hiện trở lại Tôi tò mò hỏi thề ngồi miếu ngư cốt ấy Vẫn còn chứ bác Ông già gật đầu Phải Xong bỏ hoàng lâu lắm rồi Tượng Long Vương bằng đất Chưa được hai năm đã sụp rồi Có người đồn rằng Tại cái gã lái buồn kia không thành tâm Hoặc đã làm chuyện gì Thật đực lắm Nên Long Vương không chịu về Thụ hưởng hương họa của y Thêm nữa Ngư cốt miếu này xây dựng Ở tận trong hõm núi Lòng Lĩnh Đường đi khó khăn Dằm bà bận lai vãng rồi Thì chẳng còn ai buồn đến đó nữa Thậm chí nhiều người Còn quên khuấy đi chuyện này Thời cách mạng văn hóa Cả hồng vệ binh Còn chẳng ra mà đi đập ngôi ngư cốt miếu ấy Thực ra dù có đến đó Cũng còn gì nữa đâu Có điều không miếu Và xương cá vẫn còn Có dịp nào các anh cứ lấy đó tham thú một chuyến cho vui Tuyển béo cười trời Mẹ còn có cái quái gì để xem cơ chứ Hôm nay xem chút nữa là làm mồi cho cá cả rồi Không xem còn hơn Nhưng răng vàng lại nghĩ khác Hắn bảng bạc quà với tôi Rồi quyết định Hai bà hôm nữa nghỉ ngơi lại sức Rồi sẽ đến lòng lĩnh xem ngư cốt miếu Không chừng bộ xương cá to ấy Có thể mang bán lấy tiền Chỉ ít cũng bán được cho viện bảo tàng tự nhiên Bù lại chút tiền lộ phí Chúng tôi thay nhau chút rượu ông Liêu Hỏi dò xem thời gian gần đây Có đào được mộ cổ hay cổ vật gì không Ông Liêu lúc này say mở mắt Nói năng cũng hơi bốc Xong lời say thường là lời thật Quả là đã tỏi cho chúng tôi vài thông tin mật trong vùng Đợt trước cổ lam bị nước lũ càn quét lộ ra mấy ngôi mộ cổ Đều là mộ thời tống cả Sông chẳng phải là mộ mà quý tộc gì Ngoài mấy bộ xương sắp tan hết ra Chỉ có dăm ba cái bình cái vò sứt mẻ Còn như món quý nhất phát hiện ở vùng này Thì phải kể đến một năm trời hạn hán Khúc sông Hoàng Hà nơi đây cạn gần thấy đáy Lục nạo vết lòng sông Người ta đào được ba con khỉ sắt trong buồn, mỗi con phải nặng tới mấy trăm cân. đem gột rửa lớp dĩ sét bên trên, phát hiện ra hoa văn chạm khắc trên thân tượng hết sức tình xảo. Lớp ngoài còn được mạ vàng nữa, đến giờ hình như vẫn chưa tìm hiểu được ba con khỉ sắt này dùng để làm gì. Có người nói chúng là pháp vật chấn yêu thời đường. Cũng có người cho là Đồ tế thần sông Sau đó chúng được đưa vào viện bảo tàng nào Hay bị đưa ra lò luyện thép Thì chẳng ai biết được cả Nhưng quái lạ nhất là Trước khi tìm được Ba pho tượng khỉ sắt kia Có nhiều người kể Đã mơ thấy ba ông già dâu tóc bạc phơ Khóc lóc van xin tha mạng Sự việc đồn xa Càng thêm huyền hoặc Nhiều người còn bảo Là ba ông già đó Chính là ba pho tượng khỉ thành tinh Tết năm đó Nhà nào có người tuổi khỉ Đều mặc quần đỏ Thật vải đỏ quanh bụng Đề phòng ba pho tượng khỉ đến báo thủ Kết quả là mấy vùng lân cận Đều chẳng xảy ra chuyện gì lớn Đương nhiên Cũng có vài kẻ làm ăn bất chính Mà chịu quả báo song và ấy đều do họ tự chuốc lấy cả Dưới sông Hoàng Hà Có không biết bao món đồ cổ Điều này chúng tôi nghe nói từ lâu Tượng châu sắt Hoàng Hà Trưng bày ở viện bảo tàng Hà Đông Là một ví dụ về vật chấn sông Cuối thời nguyên Tường truyền có vớt được Ở Hoàng Hà một pho tượng người đá một mắt Thời đó khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi Có câu đồng giao hát rằng Chớ nòm tượng đá một người Khuấy sông sùng sục Xua trời ngạ nghiêng tùy chỉ là lời đồn đại không đáng tin Nhưng nó đã chứng minh cho sự thần bí thủa xa xưa của sông Hoàng Hà Trong lớp bùn sông nhão nhuết Chẳng biết đã che lớp bao nhiêu điều bí mật Có điều chúng tôi không có hứng thú với những con khỉ sắt Châu sắt hay tượng đá một mắt Nên chỉ một mực vặn hỏi Về các di tích và mộ cổ quanh vùng Và ai có cổ vật buồn bán Ông Liều nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thì ra hội các anh buôn bán đồ cổ. Giá như các anh đến sớm vài năm. Thì thu hoạch lớn lắm. Nhưng giờ người ta thu gom gần hết lâu rồi. Không chỉ dân buôn đồ cổ tư nhân. Mà ngay cả chính phủ. Cũng thu mua. Một năm mười mấy lần. Nhiều mấy. Cũng không đủ. Từ mấy năm trước. Ở vùng phụ cận cổ làm Liên tiếp xảy ra các vụ trộm mộ Rất nhiều người trong vùng cũng tham ra Mỗi lần vào thù gió lớn Các anh cứ trông mà xem Dưới đất toàn là hố đảo bới Đi không cẩn thận bị thụt xuống như chơi Khu vực tập trung nhiều mộ cổ Phía ngoài còn thảm hơn Mặt đất lỗ chỗ như than tổ ong rồi Nói đến đây tôi chợt nhớ Từng được nghe người ta kể thế này Mà tôi cứ kể đã Các anh cứ ngồi nghe đã nhé. Tôi tưởng nghe một ông cụ Người ở đây kể Trong dãy Long lĩnh Có một ngôi mộ cổ thầy tưởng Tường truyền quy mô lớn lắm Hai năm có rất nhiều dân trộm mộ Muốn tìm Nhưng trước này Vẫn chưa ai tìm thấy cả Dãy lòng lĩnh núi non chẳng chỉ quá Cổ mộ lại được trôn rất sâu Thậm chí có mộ hay không Mọi người cũng nói một phách, dù sao chuyện này cũng truyền miệng từ bao nhiêu năm trước rồi, chưa chắc là thật. Mấy cái thư truyền thuyết về cổ mộ này ở chỗ chúng tôi nhiều lắm, mà hơn nữa hầu như là lời của cá nhân. Có người bảo trong dãy Long Lĩnh có mộ cổ thời Đường, có người lại bảo là mộ cổ thời Đại Khác. Dù sao cũng chỉ là lời đồn đại. Chưa một ai tận mắt nhìn thấy cả Trường bà kết thúc tại đây Ba người bọn họ sẽ tiến vào dãy Hy Long lĩnh như thế nào đây. Mời các bạn đón nghe trường 4. Lên kế hoạch vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.